chương hai nhân gian binh khí giác tỉnh lựu đạn tạc cả ca xi đây là lựu đạn là ta xuyên qua phía trước địa cầu vô cùng nổi danh một loại từng binh sĩ tác chiến vũ khí có thể công có thể phòng tiểu hình tay ném bom thuốc có thể sát thương có sống mục tiêu còn có thể phá hư tạ cùng xe bọc thép nhất định chính là ở nhà lữ hành sát nhân phòng bị chuẩn bị vũ khí dịch thần trong lòng hô to một tiếng lập tức trở về quá thần đến thậm chí bất chấp suy nghĩ tại sao mình lại có lựu đạn lập tức vội vã lấy ra kéo hỏa hoàn trực tiếp ném qua đi chính mình cũng là lại muốn chạy như điên hướng về mới vừa nghiên cứu viên mở ra cái kia một cái mê đạo trùng đi qua ưng c ả c ả sĩ bởi vì tiến đến thời điểm liền kiến thức quá không quốc gia vũ khí nóng uy lực không tệ nếu như đánh vào trên thân thể nói mình cũng phải bị thương cho nên c ả c ả sĩ cũng không dám dùng thân thể đi đánh một cái có thể lấy năm tuổi lứa tuổi đang ở lần thứ ba nghỉ ra đại chiến trong sinh tồn chiến đấu đồng thời còn sống sót cả c ả xỉ không cẩn thận mới là lạ cũng chính bởi vì cả c ả xỉ cẩn thận lúc này đây lại rút hán hầu như ở cả c ả xỉ thối lui trong nháy mắt lựu i đạn oanh một tiếng muốn nổ tung lên cả c ả xỉ đồng tử co rụt lại như vậy uy lực lấy thân thể của chính mình tố chất sẽ không bị nổ chết thế nhưng tuyệt đối sẽ bị t ạ c thành trọng thương vừa nghĩ tới dịch thần vô căn cứ biến ra vũ khí biết hắn là không chi quốc chế tạo ra đối phó cổ nổ hạ nhân gian binh khí lập tức đối với hắn sát cơ lớn hơn chắc là mới vừa chế tạo ra nhưng là lại đã có như vậy năng lực tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót ta nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành cả cà s ỉ đang nổ sau đó lập tức nhằm phía vừa r ồ i dịch thần chạy ra ngoài phương hướng hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy cái kia một cái mê no y đồ ngu ở cả cà xỉ mới vừa lao ra mấy b ư ớ c thời điểm hai k h ỏ a cùng vừa rồi một dạng l i ề u đạn lần nữa bị ném đi qua cả cà xỉ nhịn không được t h ầ m mắng một tiếng hốn đản mắng thì mắng một viên l i ề u đạn có thể nổ bị thương bây giờ cả cà xỉ hai k h ỏ a l i ề u đạn tuyệt đối có thể để cho cả cà xỉ trọng thương ba viên lời nói miểu sắt là nhất định bất quá lợi hại hơn nữa vũ khí cũng muốn bắn chúng địch nhân mới hữu dụng cổ nổ hạ n ỉ dạ có thể đem không quốc gia tiêu diệt cũng là bởi vì không quốc gia vũ khí căn bản không đánh chúng cổ nổ hạ n ỉ dạ cho dù là hiện tại mười tuổi không tới cả cạ s ỉ cũng có thể ung dung né tránh những vũ khí này bất quá cứ như vậy ba lần lựu i đạn bạo tạc nhưng là đem chung quanh máy móc nổ rối tinh rối mù khắp nơi đều là khói đặc c u ầ n c u ộ n khắp nơi đều là hòa quang bây giờ còn chưa mặc bộ xạ gì gẳng cả cạ s ỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không được dịch t h ầ n các lộ b y c h ứ a bụi mù tản ra tới thời điểm cả cạ s ì phát hiện mê nói c ư nhiên bị c h ợ t lại hiển nhiên trầm xuống chạy trốn thời điểm còn không quên dùng l i ề u đạn đem mê nói cho nổ hư ghê tởm ta nhớ kỹ ngươi rồi cả cạ s ì thầm mắng một tiếng dịch thân hắt phát mắt đen bộ dạng hết sức tốt nhớ không nghĩ tới chính mình xuất đạo tới nay người thứ nhất nhiệm vụ lại là thất bại ở nơi này tên trong tay đối với cả cạ s ì mà nói thật là rất khó tiếp thu nhanh lên một chút chạy à ta nhớ được lúc này cả cả s ỉ ba người bọn họ lao sư nhưng là nà mỉ cả giờ mì nạ tổ bị hắn buông phi lôi thần mục thư cờ ta cũng có thể đi thấy diêm la vương dịch thần sông vào mê mới là hung ác nhất một cái kia nếu như không phải là vì bảo hộ nhi tử vì bảo hộ thôn nói ngày sau ổ bị tổ căn bản là không có cách làm mưa làm gió có thể nói nếu như nà mỉ cả giờ mì nạ tổ không phải một cái anh hùng mà là ủ chỉ hạ mã đạ dạ một dạng kiêu hùng ạ cắt xủ k ỳ căn bản không có bất luận cái gì làm mưa làm gió cơ hội may mắn xem ra cổ nổ hạ không đem không quốc gia dư nghiệt để vào mắt e rằng ta đây cái hay là nhân gian binh khí cũng bất quá là cho cổ nổ hạ đại tân sinh cả cả s ỉ đám người thực tập đá mài đao mà thôi loại này cảm giác thật khó chịu bất quá ta nhớ kỹ ngươi cổ nổ hạ lúc này đây ta sống xuống bây giờ là lần thứ ban h ỉ ra đại chiến thời gian lao tử nói qua về sau muốn cho các ngươi cổ nổ hạ chủ động tới ôm ta đại tê ui cho các ngươi cổ nổ hạ mị n ữ chủ động cấp lại tới được lao tử nói được thì làm được chờ cho ta vừa mới xuyên qua liền đã trải qua một lần sinh tử ở ngày sau ngưu nhân cả cả s ỉ đám người trong tay giữ được tánh mạng xuyên qua phía trước bất quá là một cái thường thường lật xem ạ niềm cùng quân sự vũ khí phương diện tiểu thuyết tư liệu dịch thần về mặt tâm cảnh có biến hóa rất lớn thông qua mê nói có chút điểm ánh mặt trời trói mắt bắn vào trong mắt của hắn dù sao hắn cái này một thân thể mấy năm nay nhưng là vẫn luôn đặt ở trong máng nuôi ấy hơn nữa thân thể hắn cũng không phải cũng mẫu thân trong cơ thể dựng dục mà là hội tụ các loại huyết kế giới hạn người chủ tế bào huyết dịch gian lợi một chút lấy không quốc gia cao khoa học kỹ thuật bồi dưỡng ra được sinh mệnh nếu không dịch thần cái này một thân thể cũng không khả năng có sánh ngang hạ nhẫn trả cơ dạ chạy ra khỏi mê đạo phía sau dịch thần có thể không phải nhận thức cái này thế giới thế nhưng hắn biết phải chạy về phía trước không ngừng chạy đương nhiên trong tay còn không quên cầm một cái lựu đạn dù sao đây chính là chính mình tại cái này thế giới hiện nay lớn nhất tiền vốn ước chừng chạy hơn một giờ dịch thần mới ngừng lại được ngồi dưới đất hơi thở dốc đứng lên tận đến giờ phút này dịch thần mới có thời gian chỉnh sửa một chút chính mình chạm hướng trước mắt lựu đạn đây tột cùng là chuyện gì xảy ra lẽ nào đây chính là không quốc gia nghiên cứu viên bồi dưỡng ra được lực lượng sao thật giống như ta muốn lựu đạn thời điểm trong cơ thể trả cờ dạ liền tự động hội tụ ở trong tay cuối cùng biến thành một viên lựu đạn nói như vậy ta năng lực là đem trả cờ dạ biến thành lựu đạn còn là nói ta có thể lấy trả cờ dạ chế tạo bất luận cái gì vũ khí nóng dịch thân nhất thời vui vẻ cái này thế giới vũ khí nóng không thế nào đi nhưng nếu như là chỗ ở mình địa cầu vũ khí nóng đâu x u ố n g lục lựu đạn đánh không thắng nỉ dạ như vậy súng tự động súng ngắm phản khí tài vũ khí pháo cối tạ máy bay chiến đấu đạn đạo đầu đạn hạt nhân đâu thậm chí là một ít siêu việt địa cầu thời đại vũ khí nóng đâu tỉ như súng laser lượng tử bạo đạn đợi một chút đều là vũ khí nóng tới a đây là không phải ý tứ hàm xúc cùng với chính mình đều có thể dùng trả cơ ra hội tụ chế tạo ra đâu nghĩ đến đây dịch thần đi tới nơi này cái thế giới lại lập tức cùng c h ổ nổ hạ trở thành tử địch cùng c ả cạ si hợp thành vì tử địch lo lắng quét một cái sạch vì chứng thực chính mình năng lực hoặc có lẽ là huyết kế giới hạn là không phải thật là mình tưởng tượng như vậy có thể lấy trả cờ dạ làm năng lượng đồ vật hóa thành vì bất luận cái gì vũ khí nóng dịch thần lập tức ở trong đầu nghĩ một thanh súng lục dáng vẻ rõ ràng là đại danh đỉnh, đỉnh đệ ỉ n h đ dệt e a lệ quen thuộc thân thương quen thuộc tay cầm quen thuộc nòng súng vì chắc thi xem là không phải có thể tùy ý khống chế chế tạo ra vũ khí dáng vẻ cùng nhan sắc dịch thần còn cố ý đem một thanh này để dẹt ẹ、e、ạ lệ nhan sắc biến thành tào bào kim s á c trong khoảnh khắc một thanh lóng lánh kim quan g súng lục xuất hiện tại dịch thần trong tay ta phát đạn lao tử có thể sử dụng chả cờ dạ đồ vật tất cả vũ khí nóng như vậy ta còn không phải có thể tại nhận giới đi ngang cầu thả cầu vô tốt